tiếng rên rỉ thóm khổ vang lên toàn thân lâm ngữ kỳ bị đốt đến đỏ bừng thân thể thậm chí có bị xu thế nướng chín đau đớn mãnh liệt khiến nàng phải chau mày toàn thân run rẩy mà mồ hôi trong cơ thể vừa chảy ra ngoài đã bị đốt thành hư vô nàng thóm khổ lăn qua lăn lại trong bát quái lô loại đau đớn này Khiến trong đầu của nàng cũng phát ra từng trận chán phán. Gần như muốn ngất đi. Hàn Nguyệt Vương, hãy cố chịu đựng, vận chuyển sinh tử chi lực, ngàn vạn không thể bất tỉnh được. Thanh âm ngưng trọng của lâm tiêu quanh quẩn trong bát quái luộc. Nhắc nhở lấy lâm ngữ kỳ đồng thời không ngừng khống chế tứ mùi chân hỏa. Từng chút một luyện hóa cử âm tuyệt mạch của lâm ngữ kỳ. Ánh mắt của hắn ngưng trọng Toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí Một khi trong quá trình luyện hóa tứ mùa chân hỏa có chút tán giật ra Lực lượng hỏa diễm đáng sợ liền đủ để đốt lâm ngữ kỳ thành hư vô Hai cốt không còn Ở bên trong bát quái lu Thanh âm rên rỉ thống khổ không ngừng truyền ra Loại dày vò khi bị lửa thiêu này khiến lâm ngữ kỳ sống không bằng chết. thanh âm càng dọc theo bát quái lô truyền ra ngoài, không ngừng quanh quẩn trong mật thất. kỳ nhi, huyền diệu vương nắm chặt hai tay, ánh mắt khẩn trương lại thống khổ. hắn rất muốn dùng thần hồn thẩm thấu vào xem kỳ nhi, nhưng hắn vẫn kiềm nén được, bởi vì hắn biết rõ. Lâm Tiêu hiện giờ đã tiến vào giai đoạn luyện hóa trọng yếu. Tuyệt đối không thể bị chút quấy rầy nào. Nếu như vì mình mà ảnh hưởng đến việc trị liệu của Lâm Tiêu. Hắn chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mình được. Huyền Diệu Vương có điều không biết là. Cho dù hắn thi triển ra thần hồn. Cũng căn bản không có khả năng nhìn được tràn cảnh bên trong bát quái lô. Bên ngoài bát quái lô Lâm tiêu khống chế lấy tứ mùi chân hỏa dần đổ mồ hôi Ánh mắt của hắn không nháy lấy một cái Thần sắc vô cùng ngưng trọng Tinh thần lực tập trung cao độ Không dám có chút phân tâm Một phút đồng hồ Nửa canh giờ Một canh giờ Hai canh giờ Dưới loại hào khí ngưng trọng này Thời gian tự hồ trở nên vô cùng chậm chạp Hơn hai canh giờ ngắn ngủ Nhưng đối với bọn người huyền diệu vương lại phản phất như đã qua cả một thế kỷ vậy Đột ngột Một hồi tiếng oanh minh kịch liệt từ bên trong bát quái lô vang lên Tiếng rên rỉ của lâm ngữ kỳ cũng im bặt lại Ngay sau đó hỏa diễm bên trong bát quái lô cũng nhanh chóng bị trừ khử. Mà lâm tiêu ở một bên thủy chung thao túng hỏa diễm thì phản phất như bị trùng kích cực lớn. Đạp đạp đạp rút lui vài bước. Trong miệng hộp ra một ngụm máu tươi. Trong mật thất tất cả đều khôi phục yên lặng, yên tĩnh không có chút âm thanh. Lâm tiêu đại sư... Trong mật thất sắc mặt ba người đều đại biến. Nhao nhao tiến đến. Đặc biệt là huyền Diệu vương. Trong nội tâm trầm xuống. Trên mặt tái nhật không có một ti huyết sắc. Trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng khó có thể thừa nhận. Hai tay cũng đang run nhẹ nhẹ. Trong lòng của hắn giờ phút này chỉ có một ý niệm đang quanh quẩn. Trị liệu. Đã thất bại sao? Lâm tiêu đại sư, ngươi không sao chứ? Lâm tiên âm và tiểu cương đại sư tiến đến, đôi mắt quan tâm. Ta không sao. Lắc đầu. Lâm tiêu lau đi máu tươi nơi khóa miệng. Vừa rồi đúng là thời khắc cuối cùng. Hàng khí dâng lên từ trong cử âm tuyệt mạch xung đột vô cùng kịch liệt với tứ mụi chân hỏa. Trùng kích mạnh liệt trực tiếp nát bấy mục tiêu thần hồn mà lâm tiêu thi triển ra. Lúc này mới khiến hắn nhận lấy một chút thương tổn. Thương thế như vậy dưới sự trị liệu của tinh thần tôi thể quyết chỉ một lát là khôi phục được rồi. Lâm tiêu đại sư tiểu nữ nàng. Nàng. Huyền diệu vương thần sắp khẩn trương thì thào mở miệng chờ mong nhìn qua lâm tiêu may mắn không làm nhục sứ mạng. Lâm tiêu mỉm cười nói. cái gì. kỳ nhi nàng. Lâm tiêu đại sư, ý của ngài là kỳ nhi nàng không có việc gì. bọn người huyền diệu vương giật mình, có chút không dám tin vào tai mình, thì thào mở miệng, thanh âm cũng đang run rẩy. chẳng lẽ trị liệu thành công rồi sao. bọn người huyền diệu vương kích động lại có chút không dám tin tưởng. Lúc trước dị động cực lớn bên trong bát quái lô cùng với việc lâm tiêu bị thương, khiến bọn người huyền diệu vương đều cho rằng trị liệu đã thất bại. nhưng ý lâm tiêu chẳng lẽ là thành công rồi sao. một tia mừng rỡ. một tia kích động. một tia không thể tin được. các loại cảm xúc phức tạp bốc lên trong nội huyền diệu vương. Khiến hắn trong lúc nhất thời không cách nào phục hồi tinh thần lại. Lâm tiêu mỉm cười nói. Mấy vị yên tâm. Cử âm tuyệt mạch của Hàng Nguyệt Vương đã hoàn toàn bị ta tiêu trừ rồi. Bất quá bởi vì trùng kích cuối cùng quá mức cường đại nên đã chóng choáng Hàng Nguyệt Vương. Cho nên mới không có chút thanh âm. Hiện giờ mọi người chỉ cần đợi nàng tỉnh lại là được. Thật sự sao? Lâm tiêu đại sư kính xin mở ra lò đen, Để ta xem kỳ nhi nàng một chút. Huyền diệu vương mừng rỡ như điên, Không thể chờ được nữa muốn mở ra bát quái luôn. Lâm tiêu sắc mặt thoáng thay đổi, Vội vàng nói. Huyền diệu vương chậm đã. Huyền diệu vương nghi hoặc quay đầu. Lâm tiêu đại sư, làm sao vậy? Khục khục sắc mặt lâm tiêu lộ ra một tia xấu hổ. Bởi vì có chút nguyên nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên đi ra ngoài. để nguyệt kiếm vương ôm hàng nguyệt vương ra là được rồi. hàng nguyệt vương hiện giờ đang trần như nhộng bên trong bát quái lô. nếu mở ra bát quái lô, vậy thì xung quanh đều lộ ra mất. cho dù không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì nhưng bọn người huyền diệu vương vẫn luo ra khỏi khỏi mật thất để một mình lâm tiên âm ở lại trong mật thất các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 988 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương 1186 huyền hàng chi thể hai tiểu tử này khó trách không muốn ở trước mắt bao người mở ra lò đan. Trông thấy lâm ngữ kỳ toàn thân trần trụi. thân thể tuyết trắng trong bát quái lô. lâm tiên âm không khỏi đỏ mặt. thoáng cái liền mặc vào cho lâm ngữ kỳ áo vào mới. lúc này mới mở ra khỏi mật thất. kỳ nhi. huyền diệu vương vội vàng tiến đến. kích động nhìn nữ nhi của mình. Chỉ thấy lâm ngữ kỳ lông mày nhéo chặt. Xinh đẹp không gì sánh được. Khuôn mặt trắng noảng vô cùng mịn màng. Bờ môi hồng nhuận phơn phớt tràn đầy hấp dẫn vô tận. Chỉ có điều trên thân thể nàng. Vẫn không nhịn được truyền ra từng trận hàng băng chi khí. Ở bên ngoài mấy trượng cũng có thể cảm nhận được cổ lạnh lẽo thấu xương này. Huyền Diệu Vương trong nội tâm trầm xuống không khỏi nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đại sư trên người kỳ nhi. Lâm Tiêu nói. Cử âm tuyệt mạch trong cơ thể Hàn Nguyệt Vương đã bị ta triệt để luyện hóa. Nhưng hàng băng chi khí trong đó ta cũng không tiêu trừ. Mà phân tán đến mỗi một tấc huyết nhục trên thân thể nàng. Vào trong mỗi một tế bào. Chuyển hóa thân thể nàng thành huyền hàng chi thể. Mà hàng khí này chính là do huyền hàng chi thể phát ra. Huyền hàng chi thể. Tiểu cương đại sư trường lớn hai mắt. Trong nội tâm tràn đầy rung động. Trên đại luộc. Ngoại trừ thể chất bình thường ra. Cũng có một ít thể chất có được thuộc tính kỳ lạ. Như hỏa viêm chi hơn. Hơn. Ê, e. huyền hàng chi thể, viễn cổ chiến thể vương, vờ, những thể chất này cực kỳ cường đại cùng rất thư thớt, xuất hiện một cái cũng đủ gây ra oanh động trên đại luộc. Bởi vì võ giả có được những thể chất này không ai không cực kỳ phù hợp với bổn mạng thuộc tính của mình, tốc độ tu luyện gấp 10 lần võ giả bình thường. Có thể nói là biến thái, mà huyền hàng chi thể, là được một loại thể chất có độ phù hợp rất cao với hàng băng thuộc tính. Người có được loại thuộc tính này, nắm giữ hàng băng áo nghĩa rất dễ dàng, cảm ngộ đến 10 thành viên mãn cơ hồ chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa còn có được ngộ tính siêu cường. Nếu lâm ngữ kỳ đúng như lời lâm tiêu nói biến thành huyền hàng chi thể. Vậy thì nàng rất có khả năng trong trăm năm đột phá đến sinh tử cảnh tam trọng. Trở thành một cử phát mới của minh nguyệt cốt. Luyện hóa cử âm tuyệt mạch thành huyền hàng chi thể. Lâm tiêu đại sư này quả thực khủng bố đến biến thái. Tiểu cương đại sư rung động nhìn qua lâm tiêu. Nếu như ngay từ đầu năng lực mà Lâm Tiêu bày ra chỉ đại biểu hắn có thiên phú luyện dược sư cường đại Vậy thì chuyển hóa cử âm tuyệt mạch của Lâm Ngữ Kỳ trở thành huyền hàng chi thể Đủ để đại biểu tạo nghệ của Lâm Tiêu ở phương diện luyện dược thậm chí hơn xa luyện dược sư vương phẩm bình thường Tiểu cương giám cam đoan Coi như là cốt chủ dược vương cốt cũng hoàn toàn không có năng lực như vậy. Không chỉ Tiểu Cương, hai người huyền diệu vương và Lâm Tiên Âm cũng triệt để Lâm vào trong rung động. U, V, K, W, W, M. Một tiếng rên rỉ thanh thuế vang lên. Lâm Ngữ Kỳ nằm ở trong ngực Lâm Tiên Âm lúc này mở hai mắt ra mê mang nhìn qua bốn phía. Sau một lát tự hồ nhớ lại hoàn cảnh của mình sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, vội sờ lên lồng ngực của mình. Sau khi phát hiện mình có mặc áo vào thì thần sắc mới hòa hoãn xuống. Mặc dù như thế, nhưng trên mặt nàng vẫn mang theo một tia xấu hổ. Trong ánh mắt nhìn qua lâm tiêu mang theo một tia tình cảm không hiểu, ưỡng đỏ xinh đẹp, khụp khụp, Lâm tiêu dưới tình huống gì cũng có thể bảo trì trấn định lúc này lại sờ lên mũi. Không biết nên dời ánh mắt của mình đến nơi nào. Lâm tiêu đại sư, rất cảm tạ ngươi rồi. Trong phòng tiếp khách phủ đệ Minh Nguyệt Cúc, huyền diệu vương vẽ mặt tươi cười, ngữ khí chân thành. Hôm nay là ngày hắn cao hứng nhất nên đề làm khó hắn mấy chục năm đã được giải tỏa. Trong vui sướng dù thế nào cũng không che giấu được. Lâm Tiêu đại sư, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ân nhân của Minh Nguyệt Cúc ta. Về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của Minh Nguyệt Cúc ta. Mặc kệ đại sư có nhu cầu gì, cũng có thể mở miệng. Chỉ cần lâm đạo huyền ta có thể làm được thì tuyệt không chối từ Huyền Diệu Vương khách khí. Lâm Tiêu nở nụ cười trì liệu cho lâm ngữ kỳ, hắn ngược lại cũng không vì thù lao gì cả. Lập tức lâm tiêu cáo từ huyền Diệu Vương. Hắn đã ở đây hơn một tháng cũng nên quay lại phủ đệ của mình rồi. Huyền Diệu Vương hiển nhiên cũng biết tâm tư lâm tiêu. Sau khi giữ lại vài phần phát hiện Lâm Tiêu thái độ kiên quyết liền từ trên người lấy ra một lệnh bài. Lâm Tiêu Đại Sư Lệnh bài này chính là khách khanh trưởng lão lệnh của Minh Nguyệt Quốc ta. Sau này ở bên ngoài gặp phải cường giả đế quốc Minh Nguyệt ta. Chỉ cần đưa ra lệnh này, hẳn đều sẽ cho tại Hạ một chút mặt mũi. Huyền Diệu Vương tự tin nói Khách khanh lệnh bài của Minh Nguyệt Quốc phân ra vài loại. Mà khách khanh trưởng lão lệnh mà Lâm Tiêu cầm chính là loại cao cấp nhất. Thân phận địa vị thậm chí không kém gì nguyên lão như Lâm Tiên Âm. Vậy xin đa tạ rồi. Chắp tay, Lâm Tiêu tiếp nhận lệnh bài cáo từ rời đi. Linh nhi, ngươi trên trời thấy được không? Nữ nhi của chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng nàng chết non rồi nhìn qua bóng lưng lâm tiêu huyền diệu vương nắm chặt hai nắm đấm ngẫm đầu nhìn lên trời hai hàng nước mắt nóng không kìm được chảy xuống vô cùng nóng hổi không bao lâu lâm tiêu trở lại trong phủ đệ nhìn thấy lâm tiêu trở về bọn người cửu long vương nhao nhao đến thăm Từ khi lâm tiêu bị huyền diệu vương mời đi, Bọn người cửu long vương đều rất lo lắng. Đế quốc võ linh và minh nguyệt cút mặc dù không có xung đột gì, Hơn nửa thái độ của huyền diệu vương tự hồ cũng không tệ lắm. Nhưng hắn sao lại tự mình mời lâm tiêu? Không ai biết nguyên nhân. Lâm tiêu lại đi lâu như vậy. Mọi người khó tránh khỏi có chút lo lắng. Hôm nay thấy Lâm Tiêu bình yên trở về, bọn người cửu Long Vương mới triệt để yên lòng. Sau khi tùy tiện nói chuyện vài câu, Lâm Tiêu đóng cửa từ chối tiếp khách, một mình một người tiến vào trong mật thất Hàng băng thuộc tính Là một loại thuộc tính cực kỳ đặc thù. Cũng không thuộc về một trong ngũ hành. Nó sắc bén Cường đại là lực lượng đáng sợ cùng đẳng cấp với lôi chi thuộc tính, có xung đột với hỏa chi thuộc tính. trong phòng, lâm tiêu vương tay phải ra, trên tay phải của hắn lại phủ lên một tầm vụn băng chằng chịt, những vụn băng này không ngừng biến hóa lấy bộ dáng, mỹ lệ thần kỳ, răng rắc, đột nhiên, tay phải lâm tiêu khẽ nhúc. Một cây băng truy nhanh chóng hình thành Hóa thành một đạo ảo ảnh Bỗng dương đâm vào trong vách tường phía trước Trên vách tường phía trước lập tức xuất hiện một cửa động thâm thuế Biên giới cửa động phủ lên một tầng băng tinh hơi mỏng Hỏa diễm thuộc tính Một trong ngũ hành thuộc tính Không sắc bén như kim chi thuộc tính Hỏa diễm thuộc tính chủ yếu tập trung ở lực phá hoại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 989 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 1187 phân thân thức tỉnh 1. Tay trái lại lần nữa xuất hiện một quả hỏa cầu rất nhỏ Hỏa cầu xoay tròn Ngưng kết nhiệt độ cực cao Hỏa cầu này không phải nguyên hỏa Không phải tâm hỏa Lại càng không phải là thiên hỏa và tứ muội chân hỏa Mà là nguyên tố chi hỏa lâm tiêu thông qua hỏa chi áo nghĩa Ngưng kết hỏa chi nguyên tố tạo thành Công ngón búng ra Hỏa cầu ẩn chứa nhiệt độ cực cao nhanh chóng chui vào trong vách từng phiếu trên Trên tường liền cháy ra một lỗ thủng chừng nắm tay. Bốn phía lỗ thủng một mảnh cháy đen. Dưới lực lượng cường đại bị phá hủy đến rối tinh rối mù. Trong quá trình trị liệu cho lâm ngữ kỳ, lâm tiêu đối với hàng băng thuộc tính cũng có cảm ngộ mới. Vậy hãy để cho ta xem thử băng chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa của ta đến cùng có thể đạt đến bực nào a Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu nhắm chặt hai mắt cả người Lâm vào trong cảm ngộ hai đại áo nghĩa. Mà trong khi Lâm Tiêu cảm ngộ hai đại áo nghĩa, Đại lục thương khung, Sơn mạc liên vân, Trong một ngọn núi màu đen ở cuối sơn cốt màu đen, Một gã lão giả đen khoanh chân ở đằng kia, Hai mắt nhắm nghiền, Mặt không biểu tình, Ở chung quanh hắn. Không gian ngưng kết lại. Không có mục tiêu lưu động. Tất cả không gian trong phạm vi trăm mét đều cứng lại. Ngay cả không gian loạn lưu ở sâu bên trong cũng giống vậy. Phản phức như nước sông lưu động ngưng kết thành một khối băng vậy. Ở chỗ này, ngay cả thời gian cũng phản phức như ngừng lại. Đột ngột. Ân. Hai mắt nhắm chặt của lão giả bỗng mở ra. Trong hai đồng tử huyết sắc ẩn ẩn bắn ra hai đạo thải quan. Rầm rầm. Không gian loạn lưu vốn ngưng cố lại lần nữa lưu động. Tiểu tử kia tự hồ sắc thức tỉnh. Trong nội tâm lộ ra một tia kinh hỷ. Lão giả mạnh mẽ đứng lên. Vừa sải bước ra. Thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trung ương ngọn núi màu đen, hóa huyết trì. Khôi đấu lão tổ đang bế quan bỗng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên bờ hóa huyết trì. Ánh mắt nhìn qua ao o nước phía trước. Ôi ồ! ao o nước cuồn cuộn. Một cổ năng lượng màu vàng không ngừng dũ mảnh tràn vào kém tầm màu vàng ở chính giữa. Mà trong kén tầm kia, đúng là phân thân toản địa giáp. Hơn 2 năm rồi, phân thân toản địa giáp đã tiến vào hóa huyết trì được hơn 2 năm rồi. Phân thân toản địa giáp một mực hấp thu lấy năng lượng trong hóa huyết trì. Thủy chung không tỉnh lại. Hôm nay, nước A màu vàng lưu động kia rốt cục đã bắt đầu có biến hóa ào ao, ao, ao nước màu vàng vốn không ngừng chảy xuôi tốc độ bắt đầu chậm lại, từng chút một bình tĩnh lại, rồi sau đó ba một tiếng, kém cầm màu vàng vốn bao trùm phân thân toản địa giáp đột nhiên rách ra, lộ ra phân thân toản địa giáp bị khí lưu màu vàng bao quanh lấy ở bên trong, cạnh hóa huyết trì khôi đấu lão tổ trường lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trước mắt. khí lưu màu vàng ở chung quanh phân thân toản địa giáp vậy mà dần dần hóa thành một đầu yêu thú thần kỳ ốm lượn lấy. yêu thú này toàn thân sinh ra bốn vó. trên trán có ba mắt. hình thể thon dài tuấn mỹ. tràn đầy mỹ cảm thần bí. xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu phân thân toản địa giáp hai con ngươi màu vàng kia vậy mà quét nhìn qua khôi đấu lão tổ ở bên cạnh hóa huyết trì. vương thật là hư ảnh của ngô vương. khôi đấu lão tổ khiếp sợ nhìn xem một màn này. trong miệng thì thào lên tiếng. lệ nóng dân trào. thân thể kích động đến phát run. đã bao nhiêu năm, bao nhiêu vạn năm rồi. khôi đấu hắn. Rốt cục lại một lần nữa gặp được Vương trong tột. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trận chiến thời viễn cổ. Vương dẫn theo bọn hắn chém giết chiến trường. Ma đầu. Mang tột. Hải yêu. ỉa mị. Bất luận chủng tột nào cũng không thể ngăn được uy nghiêm của Vương. Nhưng cuối cùng. Vương vẫn lạc trầm luôn trong bóng tối vô tận. Hôm nay hắn rốt cục lại một lần nữa thấy được vương. Tuy rằng chỉ là một cái hư ảnh, nhưng lại khiến hoàng giả trong sơn mặt liên vân như khôi đấu lão tổ không thể kiềm chế được. Trong hóa huyết kỳ, phân thân toàn địa giáp ngủ say hơn hai năm rốt cục mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, Con mắt thứ ba của yêu thú thần bí hiện ra trên đỉnh đầu nó cũng lặng yên mở ra. Chỉ thấy một đào ánh sáng màu vàng mờ ảo lan ra ra ngoài. Bao phủ lấy khôi đấu lão tổ. Một loại lực lượng không hiểu bao phủ. Muốn rung chuyển linh hồn khôi đấu lão tổ. Thậm chí ngay cả không gian đạo văn trong cơ thể hắn cũng có chút nổi lên sóng gió. Bản chất cổ lực lượng này thật phần đáng sợ. Nhưng bởi vì tương đối yếu ớt nên tự nhiên không cách nào rung chuyển khôi đấu lão tổ thân là yêu hoàng. Nhưng khôi đấu lão tổ lại khiếp sợ trường lớn hai mắt. Thiên phú thần thông phệ thần. Vậy mà lĩnh ngộ ra phệ thần. Huyết mạch vương tộc của tiểu gia hỏa này cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Ha ha! Thật sự là thiên hữu tộc ta. Thật sự là thiên hữu tộc ta a. Thiên phú thần thông. Là năng lực đặc thù của đám vương tộc nằm ở đỉnh kim tự tháp trong yêu tộc. Vương tộc bất đồng thiên phú thần thông tự nhiên cũng không giống nhau. Mà thiên phú thần thông của nhất mạch vương giải yêu thú sơn mạch liên vân chính là vệ thần. Bình thường. Nhất mạch này chỉ có những yêu thú vương tột huyết mạch tinh khiết mới có thể nắm giữ phệ thần Thế nhưng nó lại lần nữa xuất hiện trên người phân thân toản địa giáp Đương nhiên Phân thân toản địa giáp hiện giờ bởi vì vì bản thân quá mức nhỏ yếu nên tự nhiên không cách nào phát huy ra uy lực của phệ thần Bình thường mà nói cấp bậc yêu vương căn bản không cách nào hoàn toàn thi triển ra thiên phú thần thông đỉnh cao như thế cả muốn hoàn toàn thi triển chỉ có chờ đến khi tiến vào cảnh giới yêu hoàn cảnh giới mới có thể không ba mươi chín rậm ào ào không ba mươi chín trong hóa huyết trì phân thân toản địa giáp cũng rốt cục triệt để thanh tĩnh lại hắn mê hoặc nhìn khắp bốn phía Đồng thời trong đầu hơi khẽ chấn động. Linh hồn phân thân và linh hồn bản tôn lập tức liên hệ lại với nhau. Trong chốc lát, mọi chuyện xảy ra trong hai năm qua liền như một cuốn phim nhanh chóng lướt qua đầu hắn. Đồng thời dũng mảnh tràn vào ớt phân thân toản địa giáp còn có các loại bí pháp và điển tịch cường đại của yêu tột. Dưới sự thúc dục của hóa huyết trì. Huyết mạch truyền thừa trong phân thân toản địa giáp rốt cục đã mở ra một bộ phận. Thì ra ta bất tri bất giáp đã ngủ say hơn hai năm rồi. Phân thân toản địa giáp ngạc nhiên. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Đột ngột Từng đạo không gian chi lực lại thủy dị phủ xuống. Không gian chi lực cường đại giống như thủy triều. Điên cuồng dũng mảnh tràn vào trong cơ thể phân thân toản địa giáp. 6 đạo không gian đạo văn 7 đạo không gian đạo văn 8 đạo không gian đạo văn 9 đạo không gian đạo văn 10 đạo không gian đạo văn Không gian đạo văn trong cơ thể phân thân toản địa giáp nhanh chóng gia tăng. Từ năm đạo Thoáng cái đã lĩnh ngộ đến 10 đạo nhất trọng đỉnh phong. Mỗi một đạo không gian đạo văn đều vô cùng to lớn. Không gian chi lực cường đại quét ngang. Tốc độ ngưng kết quả thật đã dọa sợ khôi đấu lão tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 990 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 1188 Phân Thân Thức Tỉnh 2 Hóa huyết trì là chí bảo nhất mạch yêu tộc sơn mạch liên vân. Một khi tiến vào trong đó, Có thể điên cuồng tăng lên linh hồn, Thân thể, Lực lượng yêu tộc, Nhưng không cách nào tăng lên cảm ngộ cho yêu thú ở phương diện không gian áo nghĩa, Bất quá, Đồng thời khi lột xác trong hóa huyết trì, Yêu tộc kỳ thật cũng có thể cảm ngộ không gian áo nghĩa Chỉ là tạm thời không cách nào biểu hiện ra ngoài Một khi lột xác thành công Tiến bộ trong khoảng thời gian này lập tức sẽ phát huy ra toàn bộ Mà linh hồn phân thân toàn địa giáp vốn cùng một thể với linh hồn bản Tôn Lâm Tiêu Tăng thêm yêu tộc và nhân tộc ở phương diện lĩnh ngộ không gian áo nghĩa cũng không có gì khác nhau. Bởi vậy ngay khi phân thân toản địa giáp thức tỉnh, tạo nghệ ở phương diện không gian áo nghĩa lập tức đã đạt đến mức ngang với bản tôn lâm tiêu. Nhưng khôi đấu lão tổ hiển nhiên không biết điều này. Đã triệt để bị tiến bộ của phân thân toản địa giáp dọa cho sợ ngây người. Hắn hoàn toàn hiểu rõ. Lúc trước lúc mang phân thân toản địa giáp đến đây thì phân thân toản địa giáp mới chỉ vừa đột phá thành yêu vương không bao lâu. Hôm nay hơn hai năm ngắn ngủi trong hóa huyết trì đã tăng lên đến yêu vương nhất trọng đỉnh phong. Thiên phú bực này. Quả thực kinh thế hải tụt. Vương giả tộc ta không hổ là vương giả tộc ta. Khôi đấu lão tổ cũng chỉ có thể cho rằng đó là năng lực đặc thù sau khi huyết mạch phân thân toản địa giáp thức tỉnh. Kim giáp, người đi theo ta. Khôi đấu lão tổ khó giấu mừng rỡ trên mặt quay người dẫn đường ở trước. Cuối cùng được thừa nhận rồi. Trong lòng lâm tiêu cũng vô cùng mừng rỡ theo sát lấy khôi đấu lão tổ ra khỏi hóa huyết trì dưới sự dẫn dắt của khôi đấu lão tổ, lâm tiêu ra khỏi ngọn núi màu đen bay vút về phía trước. sau một lát, một tòa cung điện phong cách cổ xưa toàn thân đen kịt xuất hiện trước mặt lâm tiêu. toàn bộ cung điện vô cùng to lớn, cao hơn vạn trượng, cũng không biết kiến thành thế nào, tản ra một loại khí thế bước người, ở phía trên cung điện, Có ba chữ ta yêu vương cung. Cũng không biết khôi đấu lão tổ này dẫn ta tới yêu vương cung là có chuyện gì. Nghĩ như vậy, lâm tiêu và khôi đấu lão tổ nhanh chóng đi vào trong cung điện. Cung nghênh lão tổ. Trong cung điện. Tam đại cung chủ yêu vương cung. Ác lòng vương. Thanh thiên ngư mãn vương. Huyết ương vương dễ nhiên đứng trong đại điện. Cung kính hành lễ Ở sau lưng tam đại yêu vương càng có một hàng dài yêu vương Tính sơ qua cũng lên đến 50 tên Trong đó yếu nhất cũng là sinh tử cảnh nhị trọng định phong Ngoại trừ tam đại cung chủ ra Yêu vương sinh tử cảnh tam trọng không dưới 5 tên Lâm tiêu trong nội tâm hung hăng co rút Nhiều yêu vương sinh tử cảnh tam trọng như vậy, thế Mạch Sơn Mạch Liên Vân cũng quá đáng sợ đi. Phải biết rằng, trong toàn bộ đế quốc võ Linh Vương giả sinh tử cảnh tam trọng cũng chỉ có ba người bắt Lý Tiều, La Huyền Cơ và Tiêu Gia Vương. Đương nhiên, không loại trừ còn vương giả sinh tử cảnh tam trọng ẩn giấu như La Huyền Cơ. Nhưng ít ra cực phách sinh tử cảnh tam trọng biểu hiện ra ngoài chỉ có ba người Trong đó là huyền cơ còn chết trong cuộc tập sát của thiên tinh cung Mà yêu vương cung sơn mạch liên vân nhất mạc Yêu vương sinh tử cảnh tam trọng lâm tiêu có thấy được đã có gần mười tên Trong đó còn có tuyệt thế yêu vương cách gặp yêu hoàng như khôi đấu lão tổ Cổ thế lực như vậy Đủ để quét ngang toàn bộ đế quốc võ linh Đây mới chỉ là sơn mạch liên vân nhất mạch Như vậy sơn mạch vàng thúi Tử vong chi sâm các mạch thì sao Đến tột cùng có bao nhiêu cường giả yêu tột Lâm tiêu trong nội tâm không khỏi dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt Trên thực tế Nếu luận về vương giả sinh tử cảnh tam trọng Bên phía nhân tộc cũng không đến mức quá chịu thiệt Dù sao đế quốc võ linh là đế quốc yếu nhất trong tứ đại đế quốc Vương giả sinh tử cảnh tam trọng vốn rất ít Mà ba đại đế quốc còn lại số lượng vương giả sinh tử cảnh tam trọng cũng không ít Lâm tiêu lo lắng chính là cường giả cấp bậc như khôi đấu lão tổ ít nhất trước mắt hắn còn chưa nghe qua thế lực nào có tôn giả thần vọng cảnh cả chư vị hôm nay ta gọi mọi người đến là muốn tuyên bố một việc từ hôm nay trở đi kim giáp phương chính là thân truyền đệ tử của lão tổ ta cũng là thiếu chủ sơn mạch liên vân nhất mạch chúng ta Khôi đấu lão tổ ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất trên đại điện, bình thản mở miệng. Cái gì? Thân truyền đệ tử của lão tổ. Thiếu chủ sơn mạch liên vân nhất mạch chúng ta. Tất cả yêu vương ở đây đều chống kinh. Bọn họ đều là thành viên trung tâm của yêu vương cung. Tự nhiên biết rõ thân truyền đệ tử của lão tổ là thân phận thế nào. Sơn Mạch Liên Vân rất nhiều yêu thú yêu vương Trước mắt vẫn là tam đại cung chủ quảng hạt Mà địa vị của lão tổ càng ở trên yêu vương cung Là hoàng giả không thể tranh luận Sao thế các ngươi nghe không hiểu sao Khôi đấu lão tổ nheo đôi đồng tử huyết sắc lại thản nhiên nói Thuộc hạ đã hiểu rõ Rất nhiều yêu vương đều ồ ồ mở miệng kể cả tam đại cung chủ. Rất tốt! Các người đều là thành viên trung tâm của Sơn Mạch Liên Vân nhất Mạch Ta. Chuyện này, chỉ cần các người biết rõ là được. Không thể tuyên truyền ra ngoài. Như vậy, lúc ở bên ngoài, thân phận của Kim Giáp là Ác Long, đệ tử chung của ba cung chủ các người vâng tam đại yêu vân, u, vinh, quy, quy, ơ, nâng, gân, cơn, u, nâng, gân, kính, đáp, kim giáp. Khôi đấu lão tổ nhìn về phía phân thân toàn địa giáp. Lão tổ, lâm tiêu liền cung kính nói. Ngươi bây giờ mới chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng. Yêu tộc ta chú ý mạnh được yếu thua. Cường giả sinh tồn. Trở thành thân truyền đệ tử của lão tổ ta Chỉ là một cái bùa hộ mạng cho ngươi Lại không có quyền lực thực tế gì Muốn được nhiều hơn nữa Nhất định phải cố gắng tu luyện Tăng lên thực lực của mình Hiện giờ Ngươi có ba lựa chọn Thứ nhất Thống lĩnh một phương đại quân yêu tộc Sơn Mạch Liên Vân ta Giám thị đế quốc nhân loại thứ hai Trở thành một trong các thành viên trung tâm của yêu vương cung Đi đến các bí cảnh trên đại lục thương khung lịch lãm rèn luyện Thứ ba Chính là tiến đến ngoài vực mang hoang cổ địa lịch lãm rèn luyện Ba điều này ngươi chọn một cái đi Khôi đấu lão tổ nhìn kỹ phân thân toản địa giáp Ba lựa chọn này đến cùng nên chọn cái nào đây? Điều này khiến trong lòng Lâm Tiêu không khỏi lung lay, Lâm vào trầm tư. Cái thứ nhất, hiển nhiên là dẫn đầu một phương thú triều dám thị đế quốc võ linh. Giống như trước đây, Không ngừng điều động thú triều đánh một ít thành trì đế quốc. Loại chuyện này Lâm Tiêu tuyệt đối không muốn làm. Mà thứ hai, chính là cùng cường giả yêu vương cung đi liệt lãm rèn luyện khắp đại lục thương khung. Lựa chọn này có thể mau chóng tăng lên thực lực. hơn nữa hiểu rõ được không ít tin tức của yêu tột. mà lựa chọn thứ ba là đi man hoang cổ địa lựa chọn này kỳ thật hơi giống với cái thứ hai. khác nhau duy nhất chính là bản tôn đã ở man hoang cổ địa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 991 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 1189 Thành Yêu Minh Đã như vậy, Lão Tổ Kim Giáp đối với ngoại vực một mực rất hiếu kỳ, Nguyện đi ngoại vực mang hoang cổ địa liệt lãm rèn luyện. Lâm Tiêu rất nhanh đã có quyết định. Man hoang cổ địa vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm này không chỉ là nguy hiểm đến từ các bí cảnh ở man hoang cổ địa, mà còn vì yêu tộc và nhân tộc vẫn không ngừng giao phong. Nếu bản tôn ở nhân tộc, phân thân toản địa giáp ở yêu tộc, lại đạt được tình báo từ song phương thì sẽ càng thêm an toàn. Phục Sinh Long gia nói không chừng cũng sẽ dễ dàng hơn. Đã như vậy Hôm nay Sơn Mạc Liên Vân ta trấn thủ thành nhân minh chính là Long Tượng Vương Còn Thiết Lân Vương Do người mang kim giáp đi thành yêu minh đi Vâng, Lão Tổ Từ trong năm tên yêu vương sinh tử cảnh tam trọng lập tức đi ra một gã yêu vương thân thể cường tráng Toàn thân che kính hắt lân giáp đen kê phảng phất như một cột điện bằng sắt, Chư vị đều tán đi. Thiết lâm vương, ngươi đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của khôi đấu lão tổ, thiết lâm vương đi vào trong một trung điện bên cạnh đại điện. Sau khi lũ yêu nhau nhau tán đi, chỉ còn một mình lâm tiêu ở trong đại điện. Một lát sau, thiết lâm vương từ trong điện đi ra. Kim giáp, lão tổ cho ngươi đi vào. Gật gật đầu, lâm tiêu đi vào nội điện. Khôi đấu lão tổ lặng lặng đứng ở nơi đó. Kim giáp. Sự xuất hiện của ngươi khiến lão tổ ta thật cao hứng. Có thể ngươi sẽ nghi hoặc thân phận của ngươi. Bất quá hiện giờ lão tổ vẫn không thể nói cho ngươi biết. Đợi lúc nào đó. Sau khi ngươi đã trở thành người mạnh nhất trong sơn mạch liên vân nhất mạch này ngoài trừ lão tổ ta ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Trước đó. Việc ngươi cần làm là phải cố gắng tu luyện. Trở thành người mạnh nhất trong sơn mạch liên vân ngoài trừ khôi đấu lão tổ sao. Trong nội tâm lâm tiêu thầm nghĩ. Ý của khôi đấu lão tổ hiển nhiên là muốn chờ sau khi hắn trở thành yêu vương sinh tử cảnh tam trọng sẽ nói cho hắn biết tất cả. Mang hoang cổ điệp. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Có một ít bí cảnh cực kỳ đáng sợ. Ngay cả lão tổ ta cũng không dám tự tiện xông vào. Ở đó ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Không nên tùy tiện hành động. Bất quá! Chỗ đó cũng là nơi lịch lãm rèn luyện tốt nhất cho yêu tộc chúng ta. Tin tưởng dùng thiên phú và thực lực của ngươi. Ở đó thực lực cũng có thể tăng lên nhanh hơn. Đột ngột khôi đấu lão tổ đột nhiên điểm một ngón tay vào trán phân thân toản địa giáp. Một cổ lực lượng vô hình bỗng nhiên dũng mãnh vào trong đầu phân thân toản địa giáp. Trôi nổi trong đầu hắn. Tạo thành một hỏa hạt giống huyết sắc. Hỏa hạt giống này cũng không chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Mà là im im lặng lặng lơ lưỡng ở một bên. Không bị khống chế. Hạt giống huyết sắc này có một đạo ý niệm của lão tổ ta. Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm không cách nào giải quyết. Sắp đến khi tử vong nó sẽ được kích phát. Cho ngươi dùng. Tiêu hao hết sẽ không còn nữa. Nói cách khác nó có thể bảo vệ ngươi một mạng. Cho ngươi có cơ hội lặp lại. Bất quá ngươi cũng không nên vì có hạt giống này rồi mà không sợ hãi. Trong mang hoang cổ địa có nhiều chỗ ngay cả lão tổ ta cũng không dám tiến vào. Một khi gặp phải nguy hiểm như vậy. Lão tổ ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cho nên... Tất cả phải cẩn thận không thể lơ là ra tại lão tổ Lâm tiêu biểu hiện ra bộ dáng chất động Nhưng trong lòng thì thở dài Nếu thế thì hắn không cách nào chạm mặt với bản tung rồi Dù sao thủ đoạn của cường giả yêu hoàng quá mức đáng sợ Ai biết đây có phải là một loại thủ đoạn khôi đấu lão tổ dùng để dám thì hắn không Lâm tiêu không dám mạo hiểm như vậy. Đương nhiên. Có như một lá bùa bộ mệnh như vậy. Trong nội tâm lâm tiêu cũng càng thêm an tâm. Có một số việc. Cũng không nhất định phải chạm mặt mới làm được. Tốt rồi. Ngươi đi đi. Thiết lân vương ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Khôi đấu lão tổ xoay người lại. Vâng. Lâm tiêu cung kính thi lễ một cách, rồi sau đó lui ra ngoài. Trước khi rời đi, Lâm tiêu cố nén hỏi thăm tin tức về sinh mệnh chi tinh. Trước mắt xem ra, Khôi đấu lão tổ đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Chỉ cần có kiên nhẫn chờ đợi thì những bí mật liên quan đến yêu tộc trước sau cũng sẽ biết. Mà nếu tận lực hỏi thăm, Ngược lại sẽ rước lấy hoài nghi ít nhất Lâm tiêu khẳng định Chờ mình đột phá đến sinh tử cảnh tam trọng Chỉ cần còn không có bạo lộ Thì khôi đấu lão tổ nhất định sẽ nói hắn biết tất cả Chúng ta đi thôi Ở trong đại điện Thiết lân vương đã chờ ở đó Lượng đại yêu vương hai lời chưa nói Thân hình bỗng nhiên chui vào hư không. Lướt hướng về phía ngoài vực vô tận. Hy vọng kim giáp có thể thuận lợi lớn lên a. Nếu kim giáp có thể đột phá đến yêu hoàng. Kế hoạch kia thậm chí cũng có thể ngừng lại. Dùng lực lượng huyết mạch của vương giả tột ta. Kim giáp trở thành yêu hoàng. Nói không chừng có năng lực nhất thống toàn bộ yêu tột. Đến lúc đó, vô luận là nhân tộc hay là chủng tộc khác, đều không thể ngăn cản được bước chân yêu tộc nữa rồi. Nhìn qua chỗ phân thân toản địa giáp biến mất, khôi đấu lão tổ thì thào tự nói. Sau một khắc, cả người dễ nhiên lặng yên vô tung. Một tháng sau, bên trong man hoang cổ địa xuất hiện hai vị khách lạ mặt. Đúng là thiết lân vương và phân thân toản địa giáp. Ở mang hoang cổ địa, địa vực mang tộc tuyệt đối không thể bước vào. Ngoài ra, nhân tộc ở cổ địa cũng có xây dựng thành nhân minh. Cùng thành yêu minh của yêu tộc chúng ta rằng co với nhau. Cho nên, Ngươi không nên tùy tiện tiến vào trong phạm vi thành nhân minh. Mà nói chung, Vương giải nhân tộc cũng sẽ không tiến vào phạm vi thành yêu minh chúng ta. Nơi duy nhất song phương có thể gặp nhau chính là trong các bí cảnh của man hoang cổ điệp. Thiết lân vương một bên mang theo phân thân toản địa giáp tiến đến thành yêu minh. Một bên nói cho phân thân toản địa giáp về phân chi thế lực ở man hoang cổ điệp. Tuy rằng những tin tức này lâm tiêu đã sớm biết. Nhưng từ trong miệng một b U, Vinh, Quy, Quy, O, n g yêu tộc nói ra lại có ý vị khác. Đã đến, sau khi bay vút mấy canh giờ, lưỡng yêu rốt cục đi tới thành yêu minh. Đây là, ánh vào tầm mắt lâm tiêu là một mảnh ngọn núi to lớn. Những ngọn núi này tụ tập cùng một chỗ, kéo dài ở cuối tầm mắt. Thành Yêu Minh cùng Thành Nhân Minh hoàn toàn khác nhau. Thành Nhân Minh là một tòa thành trì cự đại, mà Thành Yêu Minh lại là từng ngọn núi vô cùng to lớn. Những ngọn núi này có cao có thấp, cao đâm thẳng mây xanh, cũng không biết cao bao nhiêu vạn trượng liếc nhìn không tới cuối cùng Mà thấp lại chỉ có ngàn trượng Phân bố ở bốn phía mấy ngọn núi to nhất Rậm rạp chẳng chịt, Giống như từng cây gai sắc trùm thiên vậy Những ngọn núi này không phải tự nhiên hình thành Mà là do cường giả yêu tục thành lập Một ngọn núi liền đại biểu một thế lực Ngọn núi càng cao Thế lực cũng càng mạnh. Sơn mạch liên vân nhất mạch chúng ta. Chính là một trong mấy ngọn núi cao nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z 992 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z Chương 1190 Chiếm Cứ Động Phủ Một hô Dưới sự dẫn dắt của Thiết Lân Vương Lượng đại yêu vương trực tiếp lướt lên đỉnh một trong mấy ngọn núi cao nhất kia. Từ xa nhìn lại. Những ngọn núi này thật giống như từng tòa tháp cao. Khẽ dựa gần. Một loại cảm giác ác bách hùng hậu liền từ xa xa truyền đến. Ngọn núi của Sơn Mạch Liên Vân chiếm diện tích đến mấy trăm dặm. Từ chân núi kéo lên có các loại huyệt động. Mỗi một huyệt động liền đại biểu một yêu vương. Huyệt động bên dưới tương đối dày đặc. Càng lên cao. Huyệt động cũng càng thêm thư thớt Xảo đoạt thiên công. Một ngọn núi như vậy. Không ngờ lại là do cường giả yêu tộc viễn cổ thành lập. Đến tổ cùng là cường giả dạng gì. Mới có thể dựng lên một ngọn núi lớn như vậy chứ nội tâm lâm tiêu bị chấn động rồi thật sâu. trong ấn tượng của hắn, vương giả sinh tử cảnh tam trọng có thể di sơn đảo hải, khai thiên tức niệm, nhưng cứ thế mà rút lên một ngọn núi như vậy, lại còn kém xa lắm. người phương nào xông vào cấm khu sơn mạch liên vân ta. Ngay khi lâm tiêu và thiết lân vương mới vừa tiến vào trong phạm vi ngọn núi sơn mạch liên vân. Một tiếng quát lạnh vang lên. Từ giữa sườn núi, Trực tiếp bay vút ra một đầu yêu vương sau lưng mọc lên hai cánh đen kịt. Thực lực chừng yêu vương nhị trọng. Tảng mát ra yêu khí ngập trời. Thì ra là thiết lân vương đại nhân đầu yêu kia lúc đầu còn hùng hổ nhưng vừa thấy được thiết lân vương lập tức cung kính hành lễ ha ha ha hôm nay ngọn gió nào lại thổi thiết lân vương ngươi tới thế không tiếp đón từ xa thật có lỗi a một tiếng cười to vang lên ở phía trên ngọn núi đi ra một gã trung niên nam tử trắng nõn hình thể khôi ngô nam tử thân cao ba mét Một đầu tóc dài màu xanh da trời Hai tay thon dài Nhìn qua rất giống một nhân loại Nhưng yêu khí nồng đậm trên người hắn lại nói rõ thân phận hắn Long tượng vương đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Thiết lân vương to như cột điện cũng nở nụ cười Nào nào đến động phủ của ta ngồi một chút Long Tượng Vương khoát tay chặn lại cười mời. đều là yêu vương của yêu vương cung trong sơn mạch liên vân. Quan hệ giữa Thiết Lân Vương và Long Tượng Vương cực kỳ thân mật. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khôi đấu lão tổ phái Thiết Lân Vương đến đây. Động phủ của Long Tượng Vương ở vào thượng bộ ngọn núi. Toàn bộ động phủ lộ ra cực kỳ xa hoa. Bao là. Coi như là hiện ra bản tôn cũng không có chút cảm giác chật chội nào cả. Trên bàn đá phòng khách, Long Tượng Vương mang lên một bàn tử thổi. Thiết Lân Vương, chỗ ta đã rất lâu không có khách nhân, hôm nay ngươi tới không uống với ta một chầu không được đâu. Long Tượng Vương thập phần hào sảng, ha ha cười nói. Ha ha! Thiết Lân Vương cười khoét tay. Uống rượu tạm thời bỏ qua đã ta lần này đến mang hoang cổ điện là có chuyện trước tiên xử lý chính sự đã. Có việc nói nghe một chút. Kim giáp để ta giới thiệu cho ngươi một chút. Thiết lân vương khoát tay với phân thân toản địa giáp. Vị này chính là Long Tượng Vương trấn thủ địa bàn Sơn Mạc Liên Vân tại mang hoang cổ điện. Long Tượng Vương Vị này chính là Kim Giáp Kim Giáp là thân truyền đệ tử của khôi đấu lão tổ Thiếu chủ yêu vương cung chúng ta Lần này đến mang hoang cổ địa liệt lãm rèn luyện Xin nhờ vào Long Tượng Vương Thân truyền đệ tử của khôi đấu lão tổ Long Tượng Vương bỗng nhiên cả kinh đứng lên Hắn tuy rằng là yêu vương sinh tử cảnh tam trọng phóng ở thế giới nhân loại đây tuyệt đối là tồn tại một phương bá chủ nhưng ở trước mặt khôi đấu lão tổ vẫn chỉ là vạn bối kim giáp bá kiến long tượng vương tiền bối lâm tiêu cũng biết long tượng vương này có lẽ chính là người mạnh nhất của sơn mạch liên vân ở man Hoang cổ địa nơn a b c Sau này muốn tìm hiểu tin tức còn phải nhờ vào hắn Bởi vậy rất khách khí Không dám nhận, không dám nhận Kim Giáp Huynh Đệ ngươi đây là đang miêu sát lão phu rồi Long tượng vương liền khoát tay cười nói Nói đùa Nếu là thân truyền đệ tử của tam đại cung chủ yêu vương cung Long tượng vương hắn còn không để ý lắm Nhưng khôi đấu lão tổ người thế nào Ở trước mặt thân truyền đệ tử của hắn Long tượng vương cũng không dám vô lễ Nào Kim giáp huynh đệ Mau ngồi xuống Địa phương đơn sơ Chiêu đại không chu toàn Kim giáp huynh đệ xin hãy tha lỗi Vốn Long tượng vương ngay từ đầu còn nghi hoặc thiết lân vương sao lại mang theo một yêu vương nhất trọng. Hiện giờ tất cả đã rõ ràng. Lúc này liền vô cùng nhiệt tình. Yêu tộc là rất chú ý thực lực chủng tộc. Nhưng ở phân thân toản địa giáp trước mặt. Long tượng vương lại hòa ái vô cùng. Thậm chí dùng huynh để tương xứng. Hết thảy đều là vì khôi đấu lão tổ sau lưng kim giáp. Lâm tiêu cũng không có khách sáo trực tiếp ngồi xuống. Nào kim giáp huynh đệ, đến nếm thử vương tử ta chuyên môn điều chế thử xem. long tượng vương nhiệt tình rót cho phân thân toản địa giáp một chén rượu ngon. long tượng vương tiền bối quá khách khí rồi. Đâu có đâu có thiết lân vương. Chúng ta rất lâu không gặp rồi, mọi người uống một chén đi. Lập tức ba đại yêu vương ăn uống lình đình với nhau. Long tượng vương. Lão tổ nói. Chuyện kim giáp vương là thân truyền đệ tử của hắn kính xin giữ bí mật. Ở bên ngoài. Kim giáp huynh đệ sẽ dùng thân phận đệ tử cung chủ yêu vương cung hành tẩu. Lão tổ còn nói. An nguy của Kim Giáp Vương ở Man hoang cổ địa chính là do Long Tượng Vương ngươi phụ trách. Bất quá! Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm an toàn của hắn. Về phần cái khác, Hoàn toàn phải nhờ vào bản thân Kim Giáp Vương rồi. Trong lúc nói chuyện với nhau, Thiết Lân Vương cũng nói ra lời phân phó của khôi đấu Lão Tổ. Khẩu lệnh của Lão Tổ, Long Tượng sẽ nghe theo. Long tượng vương gật gật đầu Sau khi ăn uống no say Long tượng vương và thiết lân vương Mang theo lâm tiêu đi tới cửa động Kim giáp huynh đệ Vốn ta là chuẩn bị giúp ngươi an bài một cái động phủ Bất quá lão tổ cô ý phân phó Tất cả trong mang hoang cổ địa Đều phải dựa vào chính bản thân kim giáp huynh đệ ngươi Lão phu cũng không nên tự ý Cho nên động phủ của kim giáp huynh đệ cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Long tượng vương tiền bối nói quá lời, đã như vậy kim giáp xin cáo từ trước. Lâm tiêu cười cười, nhìn về huyệt động phía dưới. Thông qua cuộc nói chuyện lúc trước, Lâm tiêu cũng đã hiểu rõ. Ở thành yêu minh chọn lựa động phủ cũng giống như ở thành nhân minh. Mà theo thực lực mà phân phối. Ở thành Yêu Minh. Huyệt động càng trên cao lại càng tốt. Thiên địa nguyên khí có thể hấp thu cũng càng nhiều. Bởi vậy thực lực càng mạnh. Chỗ động phủ tự nhiên cũng càng cao. Như long tượng vương. Hắn ở ngay phía trên. Đương nhiên. Ở phía trên chỗ của hắn còn có mấy động phủ càng thêm xa hoa chỉ là không có người ở thôi thân hình lâm tiêu nhanh chóng lướt xuống nhìn qua nguyên một đám động phủ phía trước yên lặng chọn lựa lấy thiết lân vương lão tổ sao lại đột nhiên thu một thân truyền đệ tử các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 993 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz Chương 1191 chiếm cứ động phủ. Cửa động, Long tượng vương nghi hoặc nhìn về phía thiết lân vương. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá lão tổ đối với kim giáp vương thập phần coi trọng. Cô ý bảo ta mang theo khẩu lệnh. Bảo ngươi phải đảm bảo an toàn cho kim giáp vương. Đương nhiên, ngoại trừ an toàn ra. Những chuyện khác thì do hắn tự mình giải quyết. Coi như là lão tổ tôi luyện hắn. Vậy thì phiền toái. Long tượng vương cảm thấy vô cùng đau đầu. Thiết Lân huyên. An toàn của kim giáp huynh để ta tự nhiên rõ. Nhưng chuyện khác để hắn tự mình giải quyết. Điều này cũng quá khó làm đi. Dù sao kim giáp vương mới chỉ là yêu vương nhất trọng. Thực lực như vậy ở man hoang cổ địa căn bản rất khó sinh tồn. Chẳng lẽ lúc hắn tìm kiếm một ít bí cảnh ta còn phải theo sát hắn như bảo mẫu sao? Hơn nữa, ta cũng không thể rời khỏi thành yêu minh a Với tư cách yêu vương tam trọng tọa trấn sơn mạch liên vân, Long tượng vương bình thường không thể rời khỏi thành yêu minh, nếu không còn tòa chấm gì nữa. Điều này ta nghĩ lão tổ đều có an bài A. Thiết lân vương cũng có chút nghi hoặc. Thật sự là thực lực phân thân toản địa giáp quá yếu đi. Mới chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng ở man hoang cổ địa căn bản cất bước duy gian. Vấn đề về an toàn thật phần khó khăn ân đột nhiên long tượng vương nhíu mày nhìn về phía phía dưới động phủ mà kim giác vương chọn lựa cũng quá không lượng sức mình đi chỉ thấy lâm tiêu ngừng lại ở chỗ dưới huyệt động long tượng vương mấy ngàn trượng ở trường giữa ngọn núi bình thường là chỗ yêu vương nhị trọng đỉnh phong mới có thể ở lại. Yêu vương nhất trọng như lâm tiêu ở chỗ này lập tức liền dẫn đến chú ý Liền chọn huyệt động này đi Lâm tiêu gật gật đầu, để lại ấm ký của mình trên động phủ Tiểu tử, ngươi từ đâu đến? Chỉ là yêu vương nhất trọng lại dám lựa chọn động phủ này Quả thực là to gan lớn mực Đột ngột Một tiếng quát lạnh vang lên từ trong động phủ phía dưới lâm tiêu lập tức có một gã yêu vương chạy ra, đồng tử huyết sắc gắt gao nhìn chầm chầm vào phân thân toàn địa giáp, tràn đầy lửa giận. tiểu tử từ đâu đến, không hiểu quy củ như vậy, hẳn là yêu vương mới tới nào đó a. ta vừa mới nhìn thấy hắn từ trong động phủ long tượng vương đại nhân đi ra. Nói không chừng có quan hệ gì đó với Long Tượng Vương Đại Nhân. Có quan hệ với Long Tượng Vương Đại Nhân. Vậy thì sao? Đừng nói là có quan hệ với Long Tượng Vương Đại Nhân. Coi như là có quan hệ với Tam Đại Cung Chủ. Ở thành yêu minh cũng phải ngoan ngoãn theo như thực lực. Hắn một tên yêu vương nhất trọng định phong lại muốn chiếm cứ động phủ cao như vậy. Chỉ sợ đi vào liền sẽ bị người ném ra ngay. Có lẽ hắn không biết quy củ ở thành yêu minh, lúc trước chúng ta tới chẳng phải cũng bị ném ra sao? Hắc hắc, chúng ta xem thật kỹ a, không thấy hào chiến vương ở phía dưới hắn đã tức giận sao? Vì một yêu vương nhất trọng đè trên đầu mình, là ta thì cũng sẽ tức giận a. Không ít yêu vương trong huyệt động cảm giác được một màn này đều chờ đợi chế giễu. ở phía trên, long tượng vương và thiết lân vương trợn mắt há hốt mồm. long tượng vương lắc đầu cười khổ nói. ta vừa rồi nói nhiều quy của thành yêu minh như vậy. xem ra kim giáp vương này một chút cũng không có nghe vào. lão tổ chỉ phân phó ta chiếu kháng an toàn của hắn. Về phần có bị ước hiếp hay không cũng không phải chuyện của ta rồi. Để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Nếu thế thì về sau cũng nghe lời một chút. Thiết lân vương ở bên cũng chỉ cười khổ. Tiểu tử. Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao. Cho ngươi một cơ hội. Lăn xuống đi. Nếu không. Ta tự mình ném ngươi xuống dưới. Hào Chiến Phương đi đến trước mặt Lâm Tiêu, lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Tiêu không để ý đến đối phương. Quê của Cụ Thành Yêu Minh không phải là căn cứ thực lực của mình lựa chọn gian phòng sao? Thực lực của ta đủ ở chỗ này. Thực lực của ngươi đủ ở chỗ này. Hào Chiến Phương phản phất như nghe được chuyện cười, cười lên ha hả, răng nanh dữ tợn hiện ra hàng quan. Ý của ngươi là, ngươi chỉ là yêu vương nhất trọng, thực lực còn mạnh hơn cả hào chiến vương ta. Buồn cười đến cực điểm. Thử xem sẽ biết. Đôi đồng tử màu vàng lật của phân thân toản địa giáp co rụt lại. Một cổ uy ác vương giả từ trong cơ thể hắn ầm ầm lan ra. Sau một khắc, phân thân toản địa giáp chấn động hai cánh hóa thành một đạo kim quang biến mất ân tốc độ thật nhanh cút trở về cho ta đồng tử hào chiến vương bỗng nhiên co rút lại nỗi giận gầm lên một tiếng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh cự phủ thông thiên ầm ầm chém xuống lưu quang màu vàng ầm ầm đụng vào thông thiên cự phủ sau một khắc Hào chiến phương đạt đạt đạt lùi về sau vài bước. Hư không dưới chân tầm tầm nát bấy. Móng vuốt nắm cự phủ càng không chịu nổi cổ xung lực kia mà vỡ ra mấy đạo vết thương. Máu tươi phun tung tón ra. Cái lại phân thân toàn địa giáp thân hình chỉ hơi khẽ chấn động, liền ngừng lại. Ta có từ cách không? Lâm tiêu lạnh lùng nhìn đối phương. Tình huống như vậy hắn thấy nhiều rồi. Nói nhảm không được gì. Biện pháp duy nhất chính là cho đối phương thấy thực lực của mình. Trong chiến đấu vừa rồi, Lâm Tiêu đã dùng tới yêu dực cửu trảm. Hơn nửa hai năm ở hóa huyết trì. Phóng thiết ra uy ác vương giả ác chế hào chiến vương. Cũng không phải chuyện quá khó khăn. Hào chiến phương trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, ngưng trọng nhìn lâm tiêu. Có, có. Không biết vì sao. Vừa rồi khi đối phương ra tay, sâu trong linh hồn của hắn vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng. Đó chính là huyết mạch uy ác của đối phương hơn xa mình. Đây là nguyên nhân chủ yếu mà hắn nhượng bộ Vậy tốt Lâm tiêu không phải loại người thích gây sự Ngược lại không muốn làm gì hào chiến vương quay người tiến vào động phủ của mình Xem ra tiểu tử này có lai liệt lớn Nếu hắn đã có thực lực nhị trọng định phong Huyết mặt chi lực lại đáng sợ như thế Ở trên ta cũng không sao cả Không cần phải phân ra cao thấp. Hào chiến vương mắt nhìn chỗ động phủ long tượng vương phía trên, về tới động phủ của mình. Hào chiến vương sao lại nhượng bộ rồi? Hắn vừa rồi tuy rằng ăn chút thiệt thòi, nhưng đối phương công kết trước. Hào chiến vương không phải là không có lực đánh một trận. Yêu vương yêu nghiệt từ đâu đến? Sao trước kia ở yêu vương cung chưa thấy qua? Nhất trọng đỉnh phong đánh lui hào chiến vương. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Chúng ta đều nhìn lầm rồi. Bầy yêu chú ý đến một màn này nghị luận nhau nhau. Xem ra lo lắng vô ích rồi. Thậm chí có thực lực nhị trọng đỉnh phong khó trách khôi đấu lão tổ yên tâm để hắn đến nơi này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf chín trăm chín mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. chương một nghìn một trăm chín mươi hai chiến trường cổ tộc một long tượng vương và thiết lân vương liếc nhau cười khổ đồng thời cũng có chút khiếp sợ vừa mới bắt đầu thái độ bọn hắn đối với lâm tiêu cũng chỉ vì khôi đấu lão tổ Không thể tưởng được thực lực của đối phương lại đáng sợ như thế Khó trách lão tổ lại thu hắn làm thân truyền đệ tử Đồng thời Long tượng vương cũng hiểu rõ ý lão tổ Dùng thực lực kim giáp vương bày ra trước kim mà xem Không ít cấm địa bên trong man hoang cổ địa hắn đều có năng lực xông vào Không mình phải đi theo bảo hộ Tiến vào động phủ của mình Lâm tiêu đánh giá một chút Phát hiện động phủ rất lớn Thiết bị đầy đủ hết Hơn nửa ngọn núi này cũng không biết do chất liệu nào tạo thành Vô cùng cứng rắn Một kích toàn lực của lâm tiêu cũng không cách nào lưu trên đó bất kỳ dấu vết nào Cho dù ở bên trong tu luyện Cũng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ hủy hoại động phủ. Đi đến trước cửa sổ. Lâm tiêu có thể quan sát tình cảnh trong thành yêu minh. Không ít yêu vương ra ra vào vào. Vô cùng bận rộn. Yêu khí nồng đậm ở phía trên hội tụ tạo thành một đám yêu vân vĩnh viễn không tiêu tan đi. Lòng lâm tiêu nặng trịch. Nhân tộc muốn một lần nữa đoạt lại quyền chủ đạo trên đại lục thương khung. Quả thật là gánh nặng đường xa a. thành nhân minh tu luyện thất. Chung quanh bản tôn lâm tiêu có hai đạo khí lưu không ngừng lưu chuyển. Phản phức như một thái cực cầu, chiếu rọi lẫn nhau, khiến cả gian phòng lúc lạnh lúc nóng. Hai đạo khí lưu tiêu tán, lâm tiêu mở mắt. Thời gian hơn một tháng, cuối cùng đã cảm ngộ hỏa chi áo nghĩa và băng chi áo nghĩa đến sáu thành. Bắt đầu từ ngày mai, liền tìm kiếm tin tức có quan hệ đến Thái Nhất Hoang Long Phù đi. Ta cũng không tin, bằng địa vị của ta ở hai nơi nhân. Yêu đi tìm hiểu tin tức lại không thu được gì. Trong mắt lâm tiêu tinh mang lập loạn toét ra hào quang kiên định. bản tôn và phân thân đều đi tới mang hoang cổ địa. rốt cục có thể bắt đầu làm lớn một hồi rồi. mấy ngày kế tiếp, bản tôn và phân thân lâm tiêu phân biệt ở thành nhân minh và thành yêu minh tìm hiểu lấy tin tức. một người là người mạnh nhất một phương đế quốc võ linh. một người là đệ tử tam đại cung chủ sơn mạc liên vân. Vô luận là thân phận nào đều đủ cho Lâm Tiêu tiếp xúc được rất nhiều tin tức mà vương giả bình thường không biết được. Đặc biệt là Lâm Tiêu còn có thể phân biệt tìm huyền diệu vương và long tượng vương nghe ngóng. Với tư cách là người trấn thủ hai đại minh thành. Tin tức của bọn hắn không thể nghi ngờ là rất linh thông Mấy ngày qua đi trong phủ để thành nhân minh trong tay Lâm Tiêu cầm một phần tư liệu. Chiến trường cổ tộc sao Lâm tiêu hơi nhíu mày lại Những ngày này Hắn cơ hồ đã dùng hết tất cả biện pháp tìm hiểu tin tức Không nghĩ tới vẫn không tìm được xuất xứ cụ thể của Thái Nhất Hoang Long Phù Bất quá ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì Vô luận là tin tức bên nhân tộc hay là yêu tộc đều chỉ cùng một chỗ Đó chính là chiến trường cổ tộc. Chiến trường cổ tộc là một mảnh cổ chiến trường ở Man Hoang Cổ Địa. Chính như kỳ danh. năm đó trên phiến chiến trường này nghe nói có cường giả các loại chủng tộc đại chiến, trong đó rất có thể có cường giả Long tộc viễn cổ vẫn lạc. Mà chỗ đó cũng là nơi có thể xuất hiện bảo vật nhất.